Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tương lai nhất định sẽ ngày càng tươi sáng trần bội mỉm cười Gợt đầu thật mạnh Ừ Cô làm trợ lý của nhậm tâm đồng hơn nửa năm Tiền lương ít Mỗi ngày đều mệt muốn chết Lúc bực bội nhậm tâm đồng thường chút giận lên đầu cô Sau đó Giàn nhân nhân nói hay là đến đế đô kiếm sống đi Cô không nói Chứ cũng không muốn sớm từ bỏ công việc này Đến thành phố đế đô đầy tần khóc Cô với giàn nhân nhân Hai người thân cô thế cô nương tựa vào nhau, họ luôn nghĩ cách mong một ngày có thể nổi tiếng. Xong cuộc sống mới tốt hơn được một chút, thì lại bị những việc phiền toái này ngáng chân. Ngoài việc tự ăn ủi bản thân, trấn ăn tinh thần ra, cô cũng không biết làm thế nào để tiếp tục kiên trì. Hai người ăn sáng xong, dàn nhân nhân trang điểm nhẹ, rồi cùng chân bội đi ra ngoài. Bọn họ bây giờ cũng có dưa ra chút đỉnh, nhưng không dám vung tay quá chán, vẫn tiết kiệm đi tàu điện ngầm. Hốn hồ, hổ, tại đế đô này Ngồi tàu điện ngầm còn nhanh hơn cả lái xe ngoại hình của giả nhanh nhân quá rất chúng Thường xuyên có người bắt chuyện làm quen Từ khi nhập vào thân xác này Cô cũng dần dần quen rồi Một chàng trai đến trước mặt cô Cô ngừng đầu lên thì thấy Gương mặt đối diện, đò bừng, ngầm ngừng nói Bạn gì đó ơi Bạn có thể cho mình phân thức liên lạc được không? Đối phương mặc đồ đơn giản Đeo túi laptop, dám vẻ đàng hoàng Nét mặt lúng túng nhưng rất chân thành Cô có chút bất ngờ, Không nhịn được mà nghĩ ngợi Thật ra người như vậy mới là thích hợp với cô nhất Yêu nhau đơn giản nhẹ nhàng Trải qua một cuộc sống ổn định an yên Bất luận là làm minh tinh trong giới giải trí Hay là dính dáng tới thầm thay thừa đến có con Mọi chuyện xảy ra với cô điều cực kỳ vì thực tế Cũng là những chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến nay Tựa như thay đổi gương mặt Chính là thay đổi cả một đời người Giàn nhân nhân lệnh sửa nói Thật xin lỗi Tôi đã có bạn trai rồi Đây là lắp án tốt nhất Đủ để cho đối phương đường lôi Chàng trai dù thất vọng Nhưng vẫn giữ nụ cười với cô Vậy ơ, đành chịu vậy Làm phiền cô rồi Trần mỗi vô đi đến, nhò giọng chưa chập nói Cậu có bạn trai hồi nào vậy Sao tớ không biết ta Giàn nhân nhân nhếch miệng cười Bạn trai của tớ rất nhiều Cậu muốn hỏi người nào Thà ra tình trường của cô và chủ nhân thân sát này có chút giống nhau. Dù tướng mà xuất chúng, nhưng số lần hẹn hỏi yêu đương thật sự rất ít, rất ít. Hơn nữa, mỗi lần đều không lâu. Hình như đó sở, tâm tư chủ nhân thân sát này chưa bao giờ đặt vào yêu đương. Như vậy cũng tốt để tâm trí và tương lai của bản thân. Bộ phim lần này Cô Thửa Vai không phải là phim cổ trang. Bối cảnh là một câu chuyện hơn 20 năm của một gia đình ở con hẻm nhỏ giai đoạn đầu vào những năm 80. Vai cô muốn casting Tất nhiên không phải vai chính Mà là vai phụ Đóng vai em họ của nam chính Em họ cũng có câu chuyện tình cảm riêng Cuối cùng gả cho một sĩ quan Phần đoạn diễn không nhiều cũng không ít Câu chuyện cũng dài Các bộ vi miện đại bây giờ Thường quay khoảng 40 tập trở lên Vì vậy nếu cô casting thành công Còn có thể tăng cảm giác tồn tại của bản thân Chưa cổng chúng đã có chút kinh nghiệm Diễn xuất của dàn nhân nhân cũng không ngại ngùng như lần trước Em họ của Nam Chính lúc bắt đầu phim Đã lúc mười mấy tuổi dàn nhân nhân nhìn rất trẻ Với ngoại hình của cô Diễn vai này không đến mức thành cưa rừng làm nghé Cô còn được chìm bích đến giới thiệu Vì vậy rất được phó đạo diễn xem trọng Thật ra trong số mấy người cast vai này Diễn ra con dàn nhân nhân không phải là quá tốt Nhưng cuối cùng Phó đạo diễn vẫn chọn cô Bởi vì cô tương đối phù hợp với nhân vật trong kịp bản Cô còn rất trẻ Rất có tiềm năng trong tương lai Trong một bộ phim Vai phụ cũng vô cùng quan trọng Nhưng rất rõ ràng Đạo diễn muốn dùng người mới Diễn vai em họ của nam chính Các vai phụ khác Đều là những diễn viên kỳ cựu Hơn nữa Phó đạo diễn có nghe vài tin về giả nhân nhân Hình như cô ấy có một chỗ sợ không vừa đâu Dù người đứng sau giúp cô là ai Phó đạo diễn không rõ Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy giả nhân nhân thôi Trong lòng phó đạo diễn cũng đã có quyết định rồi Tuổi trẻ càng dễ ốm nắn Vì vậy Người trẻ không biết diễn Diễn xuất còn lúng túng cũng không sao Chỉ cần có thái độ tốt thành thật và cầu tiến Tương lai nhất định sẽ có bước tiến bộ thôi Hơn nữa Chỉ riêng với ngoại hình của dàn nhân nhân Cô đã dễ nổi hơn so với người khác rồi Chuyện này không cần phải bản cãi Trần bội muốn mời phó đạo diếm ăn một bữa Tiếc rằng người ta quá bận Nhưng cũng thể hiện ra bên ngoài như vậy Trên đường về nhà Trần bội và dàn nhân nhân vô cùng vui vẻ Cuối cùng Cố gắng mấy ngày nay đã có chút kết quả rồi Hai người đang nghĩ buổi tối sẽ đi đâu đó ăn uống chúc mừng. Với tình hình của bọn họ bây giờ, một thông tin tốt đồ để vui mừng rất lâu rồi. Chưa về đến khuôn viên khu nhà. Nghe truyện hot nhất tại audio.net